Hải phòng. Lần này là lần đầu tiên Bính bước chân đến một tỉnh ồn ảo, đông đúc, khắc hẳn trốn quê mùa vắng vẻ. Bính trốn đi. Sau đêm ấy đến nay đã được bốn hôm. Bốn hôm dài quá chừng. Bao nỗi đau buồn luôn luôn nhắc Bính nhớ tới con thơ. Bây giờ, Bính mới hơi quen, quen cái ánh sáng trói lọi của những ngọn đèn điện. Bính không còn giật mình mỗi khi còi ô tô thét lên. Các cách đi đứng ăn nói của người hàng phố đối với bính không đáng ngờ bực, sợ hãi quá như trước nữa. Bính bớt rụt rè, nhìn thẳng vào những tụ hàng đồ vật bày la liệt rực rỡ, làm bính hoa cả mắt Lắm thứ, bính không thể nhận ra là thứ gì, tuy bính vẫn thường thấy. Nay chỉ khác cái vỏ bọc ngoài bằng giấy bóng màu hay thủy tinh. Bính đờ người nghĩ mãi trước tá mùi xoa lụa gấp trong tờ giấy bóng, trông như những bông hoa ép khô. Bính xà phòng bồ dục để trên chiếc hộp giấy cực kỳ đẹp đẽ, khéo léo. Bính cho là thứ bánh quý lắm, mà sau này, nếu bính có tiền thì thế nào cũng phải mua ăn. Bính vừa ngắm những bông hoa giả cắm trong lọ pha lê trong vắt, bính vừa tấm tắc khen thầm, người nào có tài gìn giữ được mãi vẹn tươi tốt bó hoa đã nở tung như vậy. Trong cái giây phút ấy, bính đặt mình vào một giấc mộng sáng sủa như gian hàng Bình đang tê mê, ngóng nghĩa, bỗng giật mình vì thấy gương mặt mình hốc hác xanh sao, nổi bật trong mảnh gương treo giữa tụ hàng. Bình vội lấy tấm gương để soi gần cho rõ, thì tay đập choang ngay phải mặt kính. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên, thiêu lên và nhìn bính Ơ kìa cô này! Nhưng khi thấy vẻ mặt lo sợ đờ đẫn của bính người ấy đưa mắt một cái rồi phá lên cười. Bính vẽ nén dạo bước ra ngay chỗ khác bình rẽ quật về phía tay trái, theo lối xuống sáu kho. Bây giờ, chăn thu vừa mới hé ra khỏi dải mây chì tỏa xuống những chòm cây một làn ánh sáng như hơi xương phảng phất. Đường xá vắng vẻ ít người qua lại, hai bên hè là lướt những cầy xoan lân tân lá rào rạo trước gió lạnh thổi từng cơn dài. Bính chợt nghĩ tới ngày mai, tới một sự sống ở một nơi xa lạ. Và hiện bính không còn một đồng chữ dính túi. Món tiền sáu hào chất bóp nửa năm trời đã dùng để trả tiền ăn tiền tẩu, từ nam ra phòng, mất bốn hào. Còn hai hào thì vừa vặn ăn uống trong hai hôm nay. Bính hoang mang, cúi gằm mặt, trông dài đường nhựa lấp lánh bóng trăng, nhấp từng bước một. Bính đi như thế không cần biết rồi sẽ đi tới đâu, nguyễn cho qua một đêm, lúc này. Bính bỗng hồi hộp, bối rối lạ thường, những bụng cỏ đen thấm, ù ù lộng gió ở vườn hoa sông lấp, gợi trong trí bính bao nhiêu hình dung quái gỡ. Bính tưởng con đường bính đi tối tăm hoang vắng, như cảnh một bãi tha ma. Những cảnh xoan xao động, là những cảnh tre, lạ ngọn bên những ngôi mộ trơ vơ mới đắp. Những tàu lá cỏ to sùm xè, giống những mớ tóc người điên hay thắt cổ. Đính bật kêu khe khẽ. Biết làm sao đêm nay. Bình lại thấy đêm lạnh và dài lắm. Một thân gái quê mùa đi bơ ngỡ lang thang ở giữa quê thị lắm kẻ lừa lọc nham hiểm này, gặp những sự không may là thượng. Nếu bính không khéo gìn giữ, biết đâu đêm nay chẳng sẽ là cái đêm bắt đầu một cuộc đời khốn nạn nhơ nhuốc, mà cực nhục trùng nào. Bính cũng phải cắn răng chịu, chứ không thể quay về quê nhà được. Bính thở dài. Mấy hôm nay tai tiếng chắc đã đồn đi khắp làng trên làng ngoài. Thế là họ chẳng bảo, lại vì mê dai, theo dai mà bỏ nhà đi. Cái tiếng theo dai đó là một sự nhơ nhuốc, không sự nhơ nhuốc nào bằng. Vì người ta hiểu rằng, dai là một đứa sỏ xiên, chỉ phá hoại trinh tiết người đàn bà còn kẻ theo nó phải là một con bĩ thỏa vô cùng. Họ chỉ giết mắc bính như thế còn là khá đấy. Không may cho bính, nếu gặp phải một kẻ không ưa bính, thì bính sẽ còn bị buộc hạng ức vạn tội xấu xa, quá sức tưởng tượng của hạng người nhân hậu. Bình đã đi qua sáu kho, hôm nay các tàu chạy hết, trên sông chỉ còn thấp thoáng mê ánh lửa ve loét chập chờn của đám chiếc thuyền con đổ đàng xa. Tốt nhiên bính dừng bước, trong một phút bính tượng như là bến sò quê bính, bính ngẩn đầu bỡ ngỡ nhìn, lắng tai nghe. Tiếng đọc kinh đâu đây nhẹ nhàng vang chiếc gió lạnh, réo rắt và thấm thía Những giọng đều đều và ngâm nga thoáng nhắc trong tâm trí bính hai mắt lờ nở dậu dĩ, hai cánh tay giã rời rang trên cây thánh giá của Đức Chúa giê khi hấp hối. Sự hồi tưởng ấy làm bính cảm thấy rõ rệt bố mẹ mình là giả dối. Bính ghê sợ cho sự nguyện ngắm hàng ngày, chỉ dùng che mất thế gian. Phải, chỉ che mắt thế gian thôi. Nay đi xưng tội, mai đi chịu lễ, sáng sớm nào cũng có mặt ở nhà thờ, đêm nào cũng thức tới 11-12 giờ để đọc kinh, hỏi để làm gì. Thì cũng như trăm nghìn gia đình chỉ ngoan đạo bề ngoài, gia đình Bính bao năm được người làng khen là êm ấm, đáng làm mẫu mực, nhưng thực chẳng có lấy một chút gì yên vui thuận hòa đạo đức bên trong. Cha mẹ Bính gắn kết nhau luôn, vì thiếu thốn, chỉ mắng hành hạ Bính luôn, vì Bính không như ai giàu hoạt tinh danh, trong sự cạnh tranh khách đi đò và buôn bán mua rẻ bán đắt tôm cá của các thuyền trại lưới quen thuộc. Hơn nữa, Bính không biết mưu tính các cách gian lận với những khách gửi hàng để lo cho mình có cái bộ cánh mà nhà không sao sắm được, ví dụm đất cày cấy không có. Ngoài mảnh vườn chỉ được cái rau ăn, còn đều trông vào con đò thì phải sinh sống rất khôn ngoan, xoay sợ đủ mặt. Những điều này đã làm bính suy nghĩ và đau lòng. Bính buồn bã đắc đầu rồi rơi tay làm dấu đoạn thầm thì cầu kinh. Lạy cha chúng tôi ở trên giời, xin cha cho chúng tôi hàng ngày dùng đủ và tha nợ cho chúng tôi như chúng tôi đã tha kẻ có nợ chúng tôi thì Chúa sẽ ban ơn cho tôi giữ đạo nên ở đời này cho ngày sau được lên nước thiên đàng vui vẻ đợi đợi. Gió sông càng ù ù, sương càng mụ mịt. Bính đọc hết năm chục kinh làm dấu, đoạn khép chặt tà áo vào người rồi dạo bước. Chợt có tiếng người gọi: "Cô kia đi đâu?" Bính không dám quay lại trả lời, cứ lủi lủi đi nép vào rặng cây bên đường. Một chiếc xe tay Đâm xô lại, chắn lên nuôi đi, tiếp đến những tiếng cười gian. Săn kỳ được miếng ấy cho tao. Bính tránh hẳn sang bên kia, gầm mặt xuống, xúc lại cái đẩy vải đeo sau lưng. Một người đàn ông vận quần áo rót kẹ sòng sọc, rất chảy chút, và tóc bóng lộn. Ngồi trên xe, non trõ mặt vào mặt bính. Bính quay mặt ra chỗ khác, người ấy kéo vặt áo bính ngọt ngào hỏi. Cô định tìm ai ở đây? Bính hoảng hốt trực chảy. Nhưng chung quanh Bính, 5 chiếc xe tay đã vây kín. Bính kêu lên, ố okay. kia! Tên ngồi xe nhại lại, cười sạc sụa. dáng điệu ngây thơ của Bính bảo rõ với bọn này rằng, Bính là một cô gái quê mới ra tỉnh lần đầu, và là một cô gái quê xinh đẹp hạn hoi. Thật vậy, dưới ánh đèn điện, mắt Bính lấp lánh chớp luôn, đôi má mũm mỉm ửng hồng, chúng trông ngon lành quá. Một gã kéo xe, nhưng tóc mai cũng xén nhọn, và để dài như thằng ngồi xe, mặc áo trắng là cổ bẻ và khoác ngoài áo tây vàng, toan rằng lấy khăn vuông bính. Song hai gã khác ngồi trên xe ngăn lại không cho, rồi gã vận quần áo lót kẻ sọc sọc mượn cớ xuống điu lấy vai bính. Bính kêu thất thanh, thừa cơ hai cái xe chạy đi đón khách dưới thuyền lên, bính liền lặn nhanh ra chỗ khác. Đám xe rãnh cả, tản mỗi nơi một chiếc, còn bính, bính đi ngược lên phố Vì bính nhận thấy, nếu cứ lang thang bơ vơ ở những chỗ đường vắng, thì thế nào cũng còn bị trong gẹp. được một quãng, có nhà cửa, thì lại đến quãng vườn hoang. Những mụn cây lù mù trước những ngọn đèn điện bóng mở hiện ra trước mắt bính, làm chống ngược bính, lại đập thỉnh thịch. Chật, bính lạnh toát cả người, quay đầu nhìn về đằng sau. Một bóng người, đương dạo gót như đuổi bính. Bính đi nhanh hơn, người theo sau cũng bớt gấp. Phút chốc Hán Di sát cạnh Bính và khẽ nói: "Cô, cô chậm bước chứ, để tôi ngỏ câu chuyện này." Nhời nói êm đềm khiến Bính bớt sợ, Bính đưa mắt nhìn thì đó là người ngồi trên xe ban nãy, nhưng đã thay quần áo khác. Đính im lặng nhìn bộ y phục lạ lùng của hắn, cái áo dạ tím bó chẹt lấy lưng, hai ống quần lướt thướt như bằng lụa, thì buông trùng khóa gót. Cái mũ dạ mới lạ làm sao? Long lánh một chiếc tên mạ kèn như dấu hiệu của lính. Bính chợt nhớ đến cái hạng công tử, cũng kiểu ăn mặc như thế này, những ngày hội đầu năm vùng bính, bọn chúng thường kéo về trước nhà gái làng. Bính vội quay đi. Hắn chẳng còn do dự, nắm ngay cánh tay bính, cặp mắt sáng lên khát thưởng. Cô đi đâu bây giờ? Đi một mình mà không buồn à? Bính đáp, giọng run run. Ông buông cháu ra, cháu van ông. "Gió khéo vẽ, ông cháu gì?" "Cháu van ông." "Van mình chi lễ?" Bính thoát người lại, hết sức giằng tay ra, nhưng hắn đã bá ba lấy cổ Bính, hôn vào má Bính đánh chuột một cái. Đường vắng vẻ quá, gió thổi lảo sao trong những bụi cỏ lù mù, phảnh trắng lại bị mây đen che đi. Hắn bế xốc Bính lên, mặc Bính dẫy dụa the thé van lơn, chạy vội trong vườn, bính phải kêu thét lên. Nhưng gió thổi mạnh đánh bạt cả tiếng bính đi. Trong chiếc mắt, hắn dằn bính xuống vệ cỏ. Bỗng một đoàn xe đạp xăm xăm từ đằng xa tới, đèn xe kéo dài những vẹt sáng rung động trên đường nhựa. Có một ngọn soi trõ vào vườn như tìm tỏi. Bính vội gào to. Các ông ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Chàng để bính kêu thêm, hắn hút hoảng buông bính ra rồi chạy thẳng. Bính choáng váng mừng giữa. Nhặt mau cái đẩy vải lăn trên bãi cỏ chạy ra đường. Gió thổi mạnh, mấy người ngồi xe đạp chẳng nghe thấy gì, sau họ đều ngợn đầu tò mò trông khi bính trong vườn xô ra. Bính cố giữ tự nhiên, lặng lặng, dạo bước một lát tới đầu phố. Chống ngực bính vẫn đập rộn, cảnh vật vẫn u ám. Bính len lét đến trước một cái hiên rộng ngồi thở. Đồng hồ ở trong nhà vặn lên 11 tiếng, đường xá vắng tanh vắng ngắt. Bính dùng mình Đêm nay đối với bính mới dài và cực nhục làm sao, còn ê trẻ cay đắng hơn cả một năm lam lũ. Bính nét người bên góc tường, vụt mặt vào bàn tay, tê tái những cảm xúc đau xót, sôi nộ trong lòng. Bính càng mệt mỏi, dòng dã một ngày, bính đi không mấy lúc nghỉ chân. Đã thế, lại vừa phải chống cự với thằng đẹo kia, nên hai đầu gối bính ngoại dữ, bụng cồn cạo, ngâm ngậm đau. Gió đêm như ru, Bính chập mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng không biết từ đâu đưa tới tiếng trẻ con khóc oe e, giống tiếng mèo gạo vang động cả trời khuya. Bính mở choảng mắt, chặt nhớ đến đứa con thơ chưa đầy tháng, tại cha mẹ Bính cay nghiệt, tại cái tục lệ quái ác mà Bính phải xa nó, xa nó, không biết bao giờ lại được ôm nó trong lòng. vừa cất tiếng khóc rưng rức thì tiếng khóc kia nín bặt. nghĩ đến đứa bé kia khóc thế nào, chẳng có người vỗ về ru cho bú, còn con Bính thân phận con nuôi con mẩy, giá đêm khát sữa thì dù có được chiều chuộng mấy chăng nữa cũng khó mà được bú đêm. Hay là không kể đến người nuôi dỗ mãi không nín thì thế nào, chả phát nó năng chiếc, cho bỏ cái bực tức bị thức giấc. Những sự tưởng tượng ấy rung động cả toàn thân Bính bị phản vội lắc đầu xua đuổi hình ảnh của đứa con ưỡn người há hốc miệng hiện ra trước mắt bính